Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hào nhào bỏ chạy ra ngoài sân Vừa chạy vừa hô có ma không ngừng Khi ra đến ngoài sân Tuy lúc nào cũng nháo nhào bỏ chạy là như vậy Nhưng cảm thấy giữa một khoảng cách có thể an toàn rồi Thì ai nấy cũng đưa mắt nhìn lại vào bên trong Để mà hóng hết Hào nhìn thấy bóng người của bà lão ấy Thì cậu đã run dậy cả người vì sợ hãi Cậu lắp bắp hỏi Đó, đó là cái gì vậy? Là, là ma hả mãi? Mạnh gật đầu, câu thở dãi bất lực bị sự ngây thơ của thằng bạn. Đến bây giờ rồi, mà nó vẫn còn hỏi được cái câu hỏi vô chi như vậy nữa. Bà lão ấy sau khi hiện ra rồi thì nhìn mạnh bằng cái đôi mắt hung ác. Ý là trách cậu đã phá hỏng kế hoạch của bà. Chỉ một lát sau nữa thôi thì bà ấy có thể nhập hồn vào sát của bà nội dung mà sống lại rồi. Vậy mà đã bị ba người trước mặt làm hư mất tất cả. Nghĩ vậy, Bà lão ấy căm hận, đưa mắt nhìn nhanh ba người. Hào bị ánh mắt của bà ấy làm cho sợ hãi mà đánh một cái rùng mình. dùng đứng cạnh cũng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Mạnh vội đưa tay vào trong túi lấy ra một lá bùa, đưa về phía hồn ma của bà lão ấy. Cả người của cậu và tư thế phòng thủ, chuẩn bị cho mọi thứ sắp sửa xảy ra. Bà lão ấy hừ lạnh một cái, rồi bay nhanh về phía của Hào. Thay vì đánh với mạnh một trận, bởi cậu mới là người đứng ra phá hư kế hoạch của mình đầu tiên. Nhưng không hiểu vì sao, trên người của Hào có một mùi hương gì đó vô cùng hấp dẫn. Nó khiến cho bà ta không tự chủ được mà muốn cắn cậu một cái, muốn uống sạch máu trong cơ thể của cậu. Dung nhìn thấy hồn ma của bà lão bay về phía của mình và Hào thì cô đã liền kinh hoàng gạo lớn lên. Không, bà không được gần lại đây, bà cút ra chỗ khác ngay đi. Nói xong, Dung né người sang một bên để giữ lại khoảng cách với bà ta. Thấy Hào vẫn còn đứng thư người ở đó. Dung liền lớn giọng nói Hào, mày còn không mau tránh ra chỗ khác Làm gì mà đứng như chơi trông ở đó vậy Mau tránh ra, bà ấy sắp tới trước mặt của mày rồi cái kia Hào lấy lại tinh thần sau câu nói của Dung Nhìn thấy hồn ma của bà lão ấy đã đến trước mặt của mình rồi Trên mặt của cậu hiện lên cái vẻ bối rối, hoang mang Chẳng biết nên làm như thế nào cả Ngay lúc bà lão ấy đưa tay ra định bóp lấy cổ của Hào Thì đúng lúc đó, chợt có một lá bùa từ xa bay lại đánh thẳng bằng người của bà ta. Lá bùa ấy sau khi tiếp xúc với hồn ma của bà lão ấy, thì chợt nổ tung ra, hóa thành một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa ấy bám trên người của bà ta mà không nhanh, chứ không chậm đốt cháy lấy. Bà lão ấy vì quá đau đớn mà kêu gào lên những cái tiếng thảm thiết, đến là thê lương. Ngọn lửa xanh ấy dần dần lan ra khắp người của hồn ma bà lão. Trong mắt của bà ta chợt hiện lên cái vẻ tàn nhẫn, rồi cả người bà ta toát ra một làn khói màu đen ngòm. Ngọn lửa xanh sau khi tiếp xúc với làn khói đen ấy thì từ từ dần dần yếu dần rồi bị dập tắt hoàn toàn. Sau khi đã dùng âm khí toàn thân để dập tắt ngọn lửa, bà lão ấy đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn sang mạnh. Hào cũng vội lấy lại tinh thần. Cậu chạy nhanh về phía của thằng bạn thân. Nhìn thấy lá bùa khi nãy, mạnh cầm giờ đã biến mất. Hào hiểu được ngọn lửa khi nãy là do mạnh vừa thi pháp cứu mình. Hào đưa đôi mắt cảm kích nhìn sang mạnh. Mạnh thấy Hào đang nhìn mình, thì cậu liền trừng mắt lại một cái. Hào gượng gạo, gãi đầu rồi cười cười. Mạnh thu mắt nhìn sang phía hồn của bà lão. Cậu lấy trong túi ra toàn bộ số bùa, mà mình hay mang theo người để phòng thân. Vừa vặn còn lại tám lá, ứng với bát quái. Mạnh nghĩ ngợi một lúc, rồi tung 8 lá bùa ấy vào không chung, miệng thì quát lớn. Âm dương lưỡng nghi, ngũ hành cho gọi, nghe ta hiệu lệnh, vây quỷ khốn mà, thái thượng tam thanh, Cấp cấp như luật lệnh, âm dường ngũ hành trận, lên! Dứt lời, tám lá bùa của Mạnh tung ra đột một bốc cháy. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay về phía hướng hồn của bà lão mà tạo thành một cái vòng tròn mà vây kín hồn ma của bà ta. Cả người của bà lão ấy dần dần mờ đi vì nhiệt độ của tám ngọn lửa mà Mạnh đã vừa thi pháp làm ra. Nhưng có một điều kỳ lạ là, Chỉ có mỗi một mình hồn ma của bà lão là cảm nhận được nhiệt độ của tám ngọn lửa ấy. Còn tất cả những người đang có mặt ở đó thì không hề cảm nhận được điều gì hết. Biết mình đang gặp phải nguy hiểm, có thể là hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Nhưng bản thân lại chẳng biết làm thế nào để trốn khỏi âm dương ngũ hành trận này. Đứng yên mãi cũng không phải là cách. Bà lão ấy quyết định đánh cược thử một lần. Bà ta dùng toàn bộ âm khí còn sót lại bao bọc lấy tám ngọn lửa màu vàng. lan khói đen và tám ngọn lửa ấy sau khi chạm vào nhau thì liền rơi vào thế rằng co, không ai làm gì được ai cả. Nhưng chỉ trong chốc lát, tám ngọn lửa ấy đã trở nên yếu dần, yếu dần. Bà lão ấy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net